Chương 46 Khoảng 3 giờ rưỡi sáng, nữ tu sĩ hồi sái đã dậy Dù người tuổi cao thường hay dậy sớm Nhưng cũng chẳng đến nỗi dậy sớm như thế này Thực ra là bà sái không ngủ được Chi bằng cứ dậy mà cầu kinh và suy gẫm Gạt bớt những ý nghĩ rối bời Bà chảy đầu mặc áo lễ màu trắng Rồi đi qua cửa phụ bước vào trong giáo đường Bên trong vẫn tối ôm như cũ Mắt bà đã quen với bóng tối Khỏi cần dò dẫm, bà bước thẳng đến bệ thờ Đến trước pho tượng Đức Mẹ bằng sứ cao lớn bên trên, bà quỳ sụp ngay xuống. Bà ra sức khẩn cầu Chúa Trời, chỉ cho bà con đường sáng. Bà không ngờ đến tuổi cổ Lai Hy mà mình vẫn phải cầu khẩn một cách tuyệt vọng như thế này. Tại sao phải kinh hãi như thế? Bà biết tất cả chỉ tại cái bí mật viễn vong kia. Nói đúng hơn, thật ra không đáng coi là bí mật gì cả. Nhưng đã có không ít người phải mất mạng vì nó. Năm xưa Đức Cha Rôn, Đã giữ kính như bưng Nên mới có thể thoát thân trở về nước Anh Sau ông John là bà Sơ Loan Khi chuẩn bị chuyển các tài liệu cơ bản Cho chính quyền mới ở Giang Kinh Thì bỗng bị đột tử Y tế kết luận là bà bị bệnh tim bộc phát Chết ở tuổi 42 Bà sái biết rõ Bà Loan vốn là người khỏe mạnh Khả năng duy nhất khiến bà Loan đột tử Chỉ là ma quỷ đã chui vào trong tim đó thôi Kế tục bà Loan Là bà Sơ Họ Trịnh Là đã tuyệt đối giữ bí mật Nên được thuận bùm xuôi gió cho đến cái lần Trót uống say rồi tiết lộ với một người chị em lắm lời Ngày hôm sau, bà Trịnh và bà chị em lắm lời này Phải dính biệt thế gian Công an phát hiện ra trong người họ có lượng cồn rất cao Nên kết luận là họ ngộ độc do uống rượu quá nhiều Nhưng bà sái biết rõ Đó vẫn là do ma quỷ điều khiển Bà Trịnh uống say bí tỉ, Bà ấy đúng là có ham rượu thật Nhưng chỉ uống đôi ba chén, đã rất ít bắt đầu nói liếu lưỡi, nôn ọe lăn ra ngủ, chứ không thể nào mà ngồi uống tì tì như vậy được. Sau bà Trịnh đến lượt bà Cao, trong nôm nhà thờ này, được yên ổn vài năm thì đến cuối những năm 60, có một tổ điều tra đến ra lệnh cho bà Cao, phải khai báo vấn đề. Bà Cao đã phải chịu những áp lực ghê gớm đến đâu. Bà sái hiểu cả và rất kính nể nghị lực của bà ấy. Cuối cùng, bà Cao đã không chịu đựng nổi, định sắp sửa nói ra. Sáng hôm đó, bà sái dậy rất sớm để cầu nguyện và chuẩn bị giấy bút giúp cho bà Cao, nhưng không thấy người bà đâu. Bà Cao đã gục đầu bên bục giảng đạo và đã kết thúc cuộc đời. Tổ điều tra cho biết, bà Cao sợ bị trị tội nên đã uống một lượng thuốc độc để tự sát. Bà ấy có tội gì? Điều ấy tất nhiên nằm sâu trong lòng bà Cao và vĩnh viễn bị chôn vùi theo bà ta. Mấy bà chị lần lượt giữ trọng trách cai quản nhà thờ Không có ai được thọ đến lúc già Bà sái tỉnh táo nhìn ra căn nguyên sự thật Chính là ở điều bí mật kia Bà không biết nó là bí mật gì Sau khi bà cao chết Bà vẫn phụ trách các việc tế lễ ở nhà thờ này Chưa từng có chuyện gì sơ xuất Cách đây chục năm Có một vị chuyên gia Nhật là ông Yasuzaki Hiroshi Đã đến đây Tha thiết vật này để hỏi những điều bí mật ấy Nếu bà sái biết thì có lẽ bà đã nói ra cũng nên. Ông Yasuyaki bị giết, có thể là vì ông đã đến rất gần, với điều bí mật, quỷ dữ nó đã không chịu đứng mà nhìn xuông. Chúng đã mượn tay kẻ lưu manh là Trương Siêu để giết ông ta. Cho đến nay, bà sái vẫn tin rằng, Trương Siêu chẳng qua chỉ vì tham mấy đồng yên, hoặc chiếc đồng hồ vàng kiểu cổ trên người ông Giaki muốn cướp của mà thôi, chứ không có gan mà giết người. Ma quỷ đã nhập vào người của Trương Siêu Nên mới có hành vi bạc tử Như thế Cũng giống như ma quỷ đã nhập vào Mấy bà sơ tiền nhiệm Rồi dẫn đến những cái chết rất ly kỳ Rõ ràng là Muốn yên ổn Thái Bình Thì chớ có đụng đến cái bí mật ấy Nhưng đúng vào dịp này Bà Sái lại phát hiện ra cái bí mật ấy Chính là nơi quỷ giữ ẩn náo Chắc chắn quỷ giữ Là hung thủ với ông Yasuyaki Ông Yama Xu Thậm chí giết cả cô gái Hoàng Thi Di Bà không có chứng cứ Nhưng trực giác mách bảo bà như vậy Nếu báo với công an Chắc họ không tin là có ma quỷ gì hết Nhưng ít ra cũng sẽ cảnh giác Và biết đâu sẽ ngăn chặn được những án mạng Người khác khỏi phải chết oan Dù cho cái giá phải trả Đó là tính mạng của bà Bà đã từng khoan dung cho lũ quỷ dưỡng Hành hành Hoành hành ở chốn thiên liêng Còn gọi là đất ma này Bà chưa dám đứng lên đối mặt vì sợ mất mạng đó thôi. Lúc này, bà sái đang thành kính cầu nguyện Chúa Trời, hãy tha thứ cho bà. Bao năm qua, đã nhu nhược và bị danh lợi gặm nhắm, chỉ ham tính toán được mất, khiến bà trở thành nô lệ của quỷ dữ, không dám tìm hiểu cái bí mật kia. Cầu nguyện xong thì sẽ làm gì? Có lẽ là ngày cuối cùng của mình. Nếu quỷ dữ muốn thực hiện lời cảnh cáo của nó từ nửa thế kỷ trước, thì cũng đành chịu vậy. Chúa giê ngày xưa đã phải chịu cực hình ra sao? Sự hy sinh của bà miễn là có giá trị thì ao cũng là một việc làm công đức. Khi bà đang cầu nguyện thì cánh cửa ngách lại hé mở bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng một bóng đen đứng ở cửa bà sái lặng người tại sao nó đến nhanh như thế? Bà đã ngồi lâu trong bóng tối nên mắt đã quen bóng đen ấy dần dần hiện rõ ràng lòng bà càng triểu nặng thì ra là anh ta